chinh phạt. Trên kệ sách của cậu học trò lớp 5 nhà tôi, giữa hiệp sĩ Son Goku, bảy viên ngọc rồng, Bani thủy thủ mặt trăng, Shinichi thám tử lừng danh, với những nhân vật toàn là Nhật Bản, chiều nay đã có thêm chàng trai văn võ song toàn, lục dân tiên của cụ đồ Triệu nước mình cú lục dân tiên ấy, thằng nhỏ tự lấy tiền ăn sáng của mình mà mua về, chứ tôi không phải dỗ ngon dỗ ngọt, ép dầu ép mỡ gì. Điều ấy khiến tôi, cái anh giáo trường huyện đã mấy mươi năm theo lục dân tiên vào các lớp học, rao giảng trai thời trung hiếu làm đầu, lấy làm mừng lắm, cho nên thằng nhỏ vừa đọc xong xếp lên kệ là tôi lại rướn xuống liền, ngưỡng mộ Quá ra đó là cuốn Lục dân tiên không có lấy một dòng lục bát, một lục dân tiên truyện tranh thì cũng có gì là lạ, người lớn đã có lục dân tiên ca kịch, hát bóng thì trẻ con có lục dân tiên tranh truyện cũng là thường tình. Cũng phải tìm cách mở đường để các nhân vật văn học một thời ngậm ngợi, hòa nhập giới thời nghe nhìn này chứ. Lục Vân Tiên đã từng đầu đội kim khôi, tay cầm siêu bạc, mình ngồi ngựa ô sống cuộc đời một nhân vật văn học, tả sung hủ đột trên sân khấu màn ảnh thì cũng dư sức bước lên các trang tranh truyện. Nghĩ vậy, tôi xếp Lục Vân Tiên lên kệ sách, tiễn chàng vào cuộc chinh phạt mới.